Cả giơ tay chào hậu Rồi quay ra Mở cửa xe chui vào Hiên nhìn Nét mặt nhật nhạt của hậu Nửa đùa Nửa thật hỏi Chị trúng giói sao mà mặt mày tái mét vậy Hậu không đáp Lôi cánh tay em vào hẳn Trong nhà Khép cửa lại Rồi mấy hai giọng nhớ nhát bảo Thằng Tâm ấy, Nó vừa gọi điện thoại Tao sợ quá Hiên biến sắc Quăng cái bóp Và cái túi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 Hình chậm ngâm một lúc rồi nói bâng quơ sao nó dám gọi cho anh phan tưởng nó đi đâu rồi chứ hóa ra nó vẫn quanh quẩn ở đây à mà làm sao nó biết được cái số điện thoại của an phan nhỉ hậu nhấn mạnh thế mới nói tao nghe cách nó nói chuyện thì rõ ràng là nó đã nói chuyện với an phan là bà hảo nhiều lần rồi an phan hẹn hôm nay đến đón nó đưa nó đi đâu đấy nó chờ lâu quá không thấy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 mời một số người quen đến dự và cùng hát karaoke, nghe fan giới thiệu Hiên và nghe chính Hiên hát, Jimmy lập tức làm quen, tự giới thiệu thân thế và ngoại ý tình nguyện làm người dẫn, đưa để Hiên đạt được giấc mộng trở thành ca sĩ. Gã lôi Hiên xuống bếp, tránh xa bớt tiếng nhạc đang vang lên rất lớn trong living room của fan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 đạo diễn Jimmy tường một thứ hẹn lớn của nền điện ảnh hải ngoại. Tiếp theo là những lời tấn bốc sử dụng tối đa mọi từ ngữ đau to búa lớn để xưng tụng tài năng có 102 của Jimmy mà tác giả gọi là của cách mạng táo bạo chưa ống kiến. Jimmy muốn hiên đọc bài báo này để càng tăng thêm phần tin tưởng ở gã và đừng bao giờ có ý nghĩ